Thân mời tất cả các bạn thưởng thức chuyện dài phía bên kia điện lớn của nhà văn Phủ Thị Dạ Thảo do TV diễn đọc tập 8. Tuần lễ nay, ông sừng chớn không có ăn được một hộp cơm nào hết. Phần vị ông còn bị ngật ngừng bởi những cơn sai sống trên chuyến hải hành và phần quan trọng hơn nữa là lòng ông đang nơm nớp một mối lo thật vĩ đại. Năm trăm cây vàng lá kim thạch của ông mang theo được trong cái sắp tay bằng da đã bị lão cảnh sát với cặp bác cú vọ tham lam khám xét thấy được. Mặc dù số vàng vẫn còn nằm trong tay ông, nhưng mấy hôm nay ông cứ bị gọi lên văn phòng của lão cảnh sát trưởng bọn pháo để thay tới, thay lui, rồi nghe những lời thăm dọa bóng gió xòa xôi. Nên ông có linh cảm là cái số tài sản này một ngày nào đó không còn phục về của ông nữa. Điều đáng quan tâm nữa... Là hình như những người trong ghe ai cũng biết ông có cái gia sản khách xù đó Cho nên lúc nào vợ chồng của ông cũng phải thay phiên nhau Khư khư canh giữ cái sách bằng da này Tuy là chủ ghe Nhưng trong giờ phút này ông bắt đầu sợ tất cả mọi người trên ghe Các thân chủ của ông, những người cách đây mấy hôm Đã được ông xem là những người thân thiết, là bạn đồng hành khi mà số vàng của ông vẫn còn được giấu kính. Bây giờ, cái mỹ ý kia đã tiêu tan vì ông đã nghi ngờ tất cả mọi người, nhất là bọn thanh niên. Chúng thường nhìn ông với ánh mắt lạ lùng khó hiểu. Ăn cướp trắng trợn, trong lúc mọi người giam giữ nơi đây thì chưa có ai dám. Nhưng thấy trộm lén lút chắc chắn người ta sẽ làm nếu có cơ hội tốt. Bởi vậy vợ ông và 5 đứa con nhỏ cứ luôn luôn ngồi quay lấy cái túi sách trong những lúc ông đi tắm rửa và làm vệ sinh. Duy chỉ có một người mà ông có thể tin tưởng thông nở làm bậy với ông, đó là Lộc. ông đã quen với lộc trong một trường hợp thật hy hữu. Đó là vào cái ngày chưa bị mất nước. Ông còn nhớ buổi chiều hôm ấy sau khi ở nhà băng lãnh ra một mớ tiền mặt để trả cho đám công nhân, vừa xách túi tiền mới xuống xe trước cửa hãng, liền bị hai tên cướp chạy tới dùng dao găm uy hiếp và đánh ông một trận rồi giật lấy cái túi tiền. May thay lúc đó. Lộc cũng vừa đi ngang qua, vốn có nghề võ nên chàng đã hạ được hai tên cướp cạn lấy lại cái túi tiền trả lại cho ông. Từ đó, ông quen biết với chàng với điều nể phục. Bởi thế, nên lúc có ý định mua ghe tổ chức vượt biên, ông đủ mọi cách tìm cho ra Lộc để cùng với ông lo lắng và kỹ thuật cho chiếc ghe. mấy hôm nay, ngày nào ông cũng gửi một ít đồ ăn, trái cây và thuốc men cho quyên mang lên căn nhà nhỏ thâm lộc. Đó là một cái phòng nhỏ, đóng bằng gỗ lột tôn. Trước kia dùng làm phòng phát thuốc cho nhân công khai thác cái mỏ quặng gì đó trên hoàng đảo này. Bây giờ mỏ đã bị bỏ hoang, không còn hoạt động nữa, nên toán cảnh sát tuần duyên của quần pháo ghé tới đây đóng quân đương nhiên là sau khi số gạo đem từ trên ghe xuống đã hết, đám thuyền nhân phải tự bỏ tiền túi ra để nhờ toán cảnh sát lái cano ra khu chợ nơi đất liền mua giúp. Hai hôm đầu họ còn mua giùm, nhưng đến hôm thứ ba thì một cái tiệm chặt phô nhỏ nhỏ của mấy thầy cảnh sát đặt hai trường ngay trên đảo, tất cả mọi thứ đều được bán bằng vàng. Nên các thay đổi tại kim luôn dịch vụ đổi vàng lượng thành những chiếc nhẫn một chỉ con buông là vòng pháo và năm thay đổi con khách hàng là sáu chục mạng thuyền nhân lớn nhỏ tất cả mọi thứ nhu cầu cần cho sinh sống hàng ngày đều phải mua ngoại trừ nước uống của một cái giếng đã được đào sẵn trong đảo chỉ cần có ba hôm là con mắt lão luyện của sưường chết Đã biết được ý đồ bóc lột cuộc cách hậu pháp của bọn quần pháo, nhưng thân phận như là cả nằm trên thớt cho nên sườn chến không dám hé mồi. Những lần bị lâu lên hỏi vớ vẩn và nghe dọa nạt, lão biết là quần pháo đang nhòm ngó tài sản của lão. Sườn chến mong cho tên cảnh sát già này ngõ lời ra điều kiện, rồi cho vợ chồng lão cùng mấy đứa con ra khỏi nơi đây thì muốn sao cũng được. Nhưng mà vòng pháo vẫn chưa có nói nặng gì hết. Hôm nay, cũng như mọi khi, thấy Nguyên từ chỗ lọc trở về, sườn chến vội hỏi thăm. Ông Lộc đã bình phục chưa? Nguyên Ngực đầu trả lời, vết thương chú ấy thì đã khỏi rồi, nhưng cảnh sát chưa cho chú ấy về đây, chú gửi lời cảm ơn ông và thăm hết mọi người. Sườn chến lại thở dài, Lộc còn xa ông ngày nào, khi ngày đó ông vẫn ăn ngủ không yên. Thật là tức cười, từ chỗ ông ra tới chỗ Lộc chỉ xa có vài trăm thước thôi, mà y như là hai người ở hai cái lục địa khác nhau. Bọn người trong ghe đã được lệnh cấm, không được bén bản tới gần khu văn phòng của cảnh sát và bệnh xá gần đó. Người duy nhất được thăm nom Lộc là Nguyên. Bởi vì nàng đã khai với bọn cảnh sát Lộc là chú của nàng Và một điều khác Mà tốn cảnh sát để cho nàng thông dông đi lại Bởi vì quy là một cô gái xinh xắn dường dáng Nàng lại biết nói tiếng Anh lưu loát Và chưa có chồng Tốn cảnh sát đã ví nàng như là một bông hoa đẹp Làm tươi mát cái ốc đảo khô cằn này Em về tìm đời ngay Chưa, tao còn nụ cười bơ vơ, em buồn lắm. Em buồn, như Quyền nói chuyện với vợ chồng ông xình chến vài câu, rồi nàng đem cái gà mênh cơm của Lộc ra giếng rửa. Bờ giếng phấn người, giờ này thì mọi người đã nghỉ trưa hoặc kéo nhau ra bãi phía sau để tắm biển. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè rồi xuống đá giếng phản chiếu lên mặt làm cho Quyền khó chịu và nhau bắt lại. Nàng thả chiếc giò sắt xuống nước. Tiếng ầm ầm của nước chạm vào gầu nghe thật là vui tai. Một cơn gió từ ngoài biển thổi vào, mang theo hơi nóng hừng hực nhít nhát. nhát. Quyên kéo gầu nước lên, rồi đổ vào các chậu gỗ. Nàng cầm chai xà bông rửa chén, nhỏ vài giọt vào miếng vật biển rồi cọ rửa cái gà mênh. Có tiếng chân người bước lại gần. Quyên quay lại nhìn, thì ra, đó là y thức. Đầu của hắn ta ướt nhẹp, người thì trần trùng trột, với chiếc quần đuôi và chiếc thằng tắm vắt phai đang bước tới phía nàng. Chiếc bụng phệ rung rinh theo từng bước đi. Gã nghe miệng cười để lộ mấy chiếc răng vàng sáng chói. Chào cô Quyên, sao cô không ra tắm biển cho vui? Nãy giờ tôi để ý kiếm cô mà không có thấy. Giọng gã thật tự nhiên và mạnh bạo. Có lẽ vì mụ vợ không có bên cạnh. Quyên cúi xuống tiếp tục làm công việc và trả lời. Dạ, tại cháu sợ đen cho nên ít ra bãi tắm bác ạ. Y tá thiếp có vẻ không hài lòng với lối xương hô của nàng, nhưng gã vẫn cố cười vui vẻ. Chồng ta sách y học có nói nước biển là một loại thuốc rất tốt, gồm có chất muối, chất iốt và các chất khác diệt được vi trùng đủ loại như vi trùng ghẻ, vi trùng lao và vi trùng giang mai. Chợt giả khừng lại khi thấy huyên hơi cao mài. Biết mình lỡ lời, cho nên gã bèn chữa thẹn. Những cái quan trọng nhất là nước biển giúp cho da mặt của các bà các cô được tươi tốt lâu dài. Bởi vậy, phụ nữ ở ngoài quốc, họ thường ra cách dụng biển phơi nắng cả ngày. Cô không biết chứ, già đèn vì nắng biển bây vợ là cái bốt đấy cô à. Rồi gã thao thao bất tuyệt, phân chất nước biển và công dụng kỳ diệu của nó, như những lần gã có dịp giảng giải cho các em gánh nước và các gái đang chơi ở vùng thánh hội tới chích khúc của gã. Mặt cho gã nói, Nguyên vẫn chăm chúa vào công việc của mình. Thỉnh thoảng, nàng lại mỉm cười. Y tá thức tưởng là nàng đang phục răng các kinh nghiệm về thuốc men của gã, như những thân chủ đã đến chích khúc. Nên gã càng ba qua tận lên. Quyên xói hiếm nước, tránh lại cái gà men. Nàng vừa dộn quay gót thì y tá thức đã vội nói. Cô Quyên à, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Quyên xoay người lại nhìn, y tá thức gỡ chiếc nhẫn vàng đeo một chỉ ở tay ra. Tôi muốn tặng cô món quà này. Chữ chỉ lạ lùng của gã khiến cho Quyên ngạc nhiên. Y tá thức bước tới gần Quyên đưa chiếc nhẫn cho nàng. Thấy tình cảnh của cô bờ vờ, vờ thật là tội nghiệp. Cô nên giữ cái này để mà chị dùng, nhất là trong lúc này. Lòng tốt của người đàn ông làm cho Quyên cảm động. Nàng mỉm cười rồi nói. Dạ, cảm ơn bác, nhưng mà cháu không có dám nhận nó đâu. Tại sao vậy chơ? Bởi vì cháu nghĩ là mình không có việc gì phải dùng đến nó cả, ăn uống thì đã có ông bà sườn chết giúp đỡ rồi. Cô không nghĩ tới cái việc tiêu xài lạc vạc hay sao, chẳng hạn như vua bộ quần áo mới hay một ít son phấn dùng cho người đẹp thêm lên ở cái hòn đảo quan vu này thì làm đẹp làm gì thưa bác? Y tá thức ngồi ghé xuống bên miệng giếng. Cô nói như thế chứ cô không biết mọi người ai cũng để ý tới cô hay sao? Nhất là cái toán cảnh sát, nó tuổi nó cơ vẻ dễ dãi với cô. Thật ra thì cô cũng đã đẹp rồi, nhưng mà tôi nghĩ là cô cũng nên sửa soạn thêm một chút. Bởi vì cô là sợi dây liên lạc giữa chúng tôi với bọn cảnh sát á, nếu mà cô hấp dẫn được họ, thì lời yêu cầu của cô sẽ giúp ích rất nhiều cho những người trên ghe của mình. Làm cái gì được cho các bác thì cháu vẫn làm đó thôi. Cháu thì nghĩ dù cho có trang điểm thì cũng chẳng giúp ích gì được hết, khi bọn họ chỉ có muốn tiền. Dù sao, thì cháu cũng cảm ơn nhà ý của bác. Lời từ chối của cô gái, làm cho y tá thức hơi ngượng, nhưng cả vẫn cố tình vớt phát. Cô không nhận thì tôi buồn lắm đó, nhưng thôi, không sao cả, vì có điều này là, là tuổi tôi chưa có già lắm đâu, cô có thể đổi cách xưng hô được không? Nguyên im lặng không trả lời, thích cười hề hề tiếp. Cụ gọi tôi là, là anh, anh đi, hay thôi là là chú cũng được, bởi vì tôi cũng chỉ lớn hơn đồng Lộc có vài tuổi ấy thôi mà. Gạt chưa dứt câu thì Nguyên đã ngắt lời. Thôi chào bác, cháu phải về bây giờ. Rồi nàng quay gót đi mau. Bỏ lại gã y tá đang nhìn theo núi tiếc gã nhún phay rồi xỏ chiếc nhẫn trở lại vào ngón tay. Chiều nay như thường lệ, quyên phủ với bà sườn lo cơm nước. Một cái nhà tôn nhỏ bên cạnh được dành cho đám kỵ nạn làm khu nấu bếp. Những cái bếp giả chiến được làm sơ sài bởi ba hoàng đá nằm sải sát trên nền đất. Gia đình nào thì lo nấu ăn cho gia đình ấy. Thức ăn của họ là gạo khô và đồ hộp. Thỉnh thoảng, ông sừng Chến cũng nhờ cảnh sát mua hộ cho ít đồ tươi, để gia đình ông ăn cho đỡ sót ruột. Những món ăn này đắt rất là kinh khủng. Một chỉ vàng chỉ đổ được có vài bó rau cùng mấy trái cà chua và mấy cái trứng vịt hoặc là một cân thịt heo. Nhưng mà không sao, vì sức khỏe là vàng là sẵn có tiền. Nên gia đình ông cần phải ăn uống cho đừng bệnh hoạn nhất là trong hoàn cảnh này, thì cái số tài sản của ông như là phù du. Nhóm thanh niên trên ghe đã xài hết số tiền của họ mang theo, cũng được gia đình ông giúp đỡ để gây thêm cảm tình. Vì ông nghĩ là bận cùng thì sinh đạo tặc. Nếu mà đói quá, chút có thể làm bậy với gia đình ông chứ không chơi. Mặc dù... Chưa chuyện gì xảy xa, nhưng ông vẫn nôm nốt lỡ ầu. Ông mong sao cho Lộc được thả về đây, thì ít ra cũng có người bảo vệ cho gia đình ông. Buổi chiều, Nguyên đem cơm ra cho Lộc. Vào trong phòng không thấy chàng đâu, nên Nguyên cầu chờ một lúc lâu. sốt ruột, nàng chạy ra bên ngoài ngõ giáo giác tìm kiếm, chợt. Thấy bóng dáng của Lộc đang đứng thơ thận nơi gần đá sát bờ biển. Quyên thở vào mừng sở, nàng rảo bước băng qua đồi cắt nóng đi về hướng chàng. Chú Lộc! Lộc giật mình quay lại nhìn thấy Quyên, anh mỉm cười. Quyên bước tới bên chàng nói, chú lạc cho cháu sợ quá hả? Cháu mới đem cơm tới đó, về ăn cho nóng đi chú. Lộc đưa mắt nhìn Nguyên cảm động. Cô gái vội lãng tránh nhìn ra ngoài khơi, khuôn mặt của nàng hiền diệu với suối tóc dài tung bay trong gió chiều lộng lộng. Lộc sỏ hai bàn tay vào túi quần, hít mạnh làng không khí trong lành rồi nói, Chú cảm ơn Nguyên đã vất vả vì chú quá nhiều, còn chú thì chưa có làm gì được cho Nguyên cả. Sóc biển nhẹ xô đẩy nhau tràn lên bờ cát mịn và phủ lên đôi bàn chân trần xinh xinh người con gái cúi nhặt một chiếc vỏ ốc nhỏ vỏ trong lòng bàn tay nâng điều. sau chú lại nói như thế chú đã cứu cháu và ăn ủi cháu chú cũng đã săn sóc lúc cháu bệnh trên ghe mà bây giờ cháu có mang cơm cho chú ạ Thì công việc này đã thấm vào đâu so với những lúc chú đã làm cho cháu chứ? Lộc đưa tay vuốt tóc Bổn phận và trách nhiệm của chú trên ghe là phải săn sóc và bảo vệ tất cả mọi người. vả lại, Quyền là người thân của chú mà, thì làm những việc ấy cũng là bình thường thôi, có gì đâu Quyên phải bận tâm. Nàng ném nhẹ chiếc vỏ ốc vào lượng sóng mong manh đang tràn trên bờ. Tại sao mình lại cứ nói những lời cách xáo ấy làm gì hả chú? Đã coi nhau như người thân, thì chú cứ để mọi chuyện tự tự nhiên có được không hả chú? đến tận bao giờ? Để cành hoa tan nát dưới trời mưa. Đôi chân lê bước thương đau đi trong ra buồn thanh thu. Phận má hồng nàng gánh vua sầu. Một lần ra đi son xa vô và. người trong gái biết đâu niềm thương. Ôi bao nhiêu nỗi oan thiên mang trên thân gái phụ đơn. Hoan mào hồng một kiếp truyền truyền. Mưa rơi rơi mưa vẫn dài mưa ướt đôi chân mịt mài mưa ướt tâm. ập vui đời qua tấm thân